Cố lão nghe vậy cũng cười một tiếng nói. Ngươi có thể nghĩ thông suốt thì tốt. Nói đến chỗ này, hắn bỗng sưng ngừng lại, một lần nữa cười nói. Bất quá long tượng, ta không hy vọng ngươi tay không trở về đâu. Nếu như vậy, ta sẽ đem nha đầu đang nhốt trên bích linh đảo kia giao cho trong tục xử lý. Đến lúc đó nhận phạt nàng cũng không yên ổn sắc mặt long tượng lại biến đổi. Hắn âm trầm nhìn cố lão nói. Cố sư hoàng. Ta khuyên ngươi làm việc đừng quá đáng. Tiểu thư dù đang bị giam cầm. Nhưng chắc ngươi cũng rõ nàng là nhân vật cỡ nào. Dù là đại trưởng lão cũng không làm gì nổi nàng. Nếu ngươi thật sự chọc giận tiểu thư. Ta nghĩ trong tộc cũng không ai cứu được ngươi đâu. Trong mắt tiểu thư ngươi chẳng qua là một lão cẩu lật tay là có thể nghiền chết mà thôi." Nghe Long Tượng nói chẳng khách khí, da mặt Cố lão cũng không nhịn được run lên, ánh mắt tức giận nhìn người trước mặt, cười lạnh. "Hừ, ta cũng không tin trong tộc sẽ để cho nàng làm loạn như thế." Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng rõ ràng Cố lão này cũng không còn vẻ uy nghiêm lãnh đạm vừa nãy. Bởi vì hắn cũng hiểu rõ Một vị thiên trí tôn muốn xử hắn thì không thiếu cách Long tượng nhìn hắn khiên miệt Cũng không muốn nhiều lời với hắn Lập tức xoay người đi Ánh mắt cố lão âm trầm nhìn long tượng rời đi Cắn răng nói nhỏ ngươi cứ việt đắc ý đi Đợi ngày nào đó thiếu chủ trở thành tộc trưởng Toàn bộ phù đồ cổ tục sẽ nằm trong tay bọn ta Đến lúc đó Chúng ta cũng không thiếu quyết đoán như đại trưởng lão Hơn nữa Chỉ cần bắt tiểu từ đó lại Ta không tin thanh Diên tình không nghe lời Long tượng sau khi rời khỏi thạch tháp Cũng không đi thẳng Mà là hướng về phía sâu trong rừng trúc Ở nơi đây U ám không ánh sáng Yên tĩnh không tiếng động Ở sâu trong tháp Có một nhà tù màu đen nhà tù làm bằng hắc thạch trên đá lóe ra linh quang nhàn nhạt mơ hồ tạo thành một đại trận phong tỏa nhà tù bên trong long tượng đi tới bên ngoài nhà tù ánh mắt nhìn vào trong chỉ thấy bên trong đó có một nữ tử váy trắng lẳng lặng, lặng xếp bằng nữ tử có sung mạo trong trèo lạnh lùng tóc xanh mềm mại xõa xuống mắt hạnh mày liễu Lộ ra vẻ tài trí. Cũng không vì tình hình trước mắt mà trong con ngươi có có chút kinh hoàng nào. Mà lại lại một vẻ u tính. Nếu Mục Trần ở đây. Nhìn thấy cô gái trước mắt. Nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Vì nàng là Linh Khuê. Người mà sau khi chia tay ở Bắc Thương Linh Viện đã không có tin tức gì. Linh Khuê. Long tượng nhìn cô gái trong tù. Trên mặt cũng nở nụ cười, vì hắn cảm thấy cô gái trước mắt có khí chất ngày càng giống chủ nhân. Linh phê trong tù ngẩng đầu lên, nàng thấy Long Tượng cũng cười điềm tính, nói. Long Tượng đại ca! Long Tượng cười khổ một tiếng bất đắc dĩ thở dài nói. Đã biết nơi này là sản nghiệp của phù đồ cổ tục, lại có cường giả đại viên mãn chấn thủ. Thật không hiểu ban đầu tại sao ngươi lại tự chạy đến đây. Ban đầu Linh Khê bất chợt xông vào bích linh đào kết quả hiển nhiên là bị cố sư hoàng nhốt ở đây suốt ba năm. Linh Khê nghe vậy. Chi hé miệng cười một tiếng. Con ngươi nhìn chằm chằm vào mặt đất màu đen bóng như gương. Trong mắt hiện lên vẻ khác lạ người ngoài không thể cảm giác được. Miệng khẽ cười nói. Bởi vì ban đầu tính Di cũng ở đây một khoảng thời gian nghe được câu này. Ngay cả long tượng đều thở dài. Thật không biết làm gì khác. Long tượng đại ca tới đây có huyện gì sao? Linh phê lại cười hỏi. Long tượng do dự một chút rồi vẫn gật đầu nói. Chúng ta nhận được tin tức của con trai chủ nhân. Linh phê ngẩng đầu. Sau đó long lượng nhìn thấy. Trên khuôn mặt của cô gái đã bị nhốt 3 năm mà không chút sao động nào. Lại có vẻ tươi cười. Trên nụ cười kia hiện ra vẻ vui mừng như hoa nở rộ. Cuối cùng cũng có tin tức của ngươi rồi. Mục Trần. Nàng hơi cúi đầu cười nhẹ nhàng. 36 Đại Chúa Tể. Thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Chương 1275 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Đột phá Thượng vị địa chí tôn các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Trong không gian ngưng động đến khái niệm thời gian cũng trở nên mơ hồ chậm rãi trôi qua như vô tận Dường như ở tầng sâu nhất trong bóng tối yên tính Có một luồng tâm thần đắm chìm trong đó ôn hòa yên lặng như thai nhi trong bụng mẹ mà trong mảnh không gian thời gian ngưng đọng này sự biến hóa như thoát thai hoán cốt đang từ từ diễn ra bên trong tinh không cổ xưa một thân ảnh như tượng đá bất động quanh thân có linh lực cổ xưa hóa thành ánh sáng huyền diệu khi ánh sáng chiếu rọi lên cơ thể hắn đến huyết nhục dưới ánh sáng này cũng lói lên huyền quang trói mắt Ánh sáng xuyên thấu qua máu thịt Xương cốt Làm cho thân thể vốn mạnh mẽ này càng thêm hoàn mỹ Trong một thời gian dài Linh lực cổ xưa cùng linh lực tự thân dần dần dung hợp Mà sau khi dung hợp Linh lực trong cơ thể dường như càng thêm cô động Như vậy rõ ràng linh lực đã tiến hóa thêm một bước lớn Loại linh lực cô động này so sánh cả về chất lượng lẫn uy lực, đều mạnh hơn không chỉ một bậc so với trước kia. Linh lực cô đọng như núi, chảy xuôi trong cơ thể như hồng thủy. Mỗi nơi trong cơ thể đều phát ra chấn động rất nhỏ, vang vọng không nghỉ, mà mỗi lần vang vọng là một lần cơ thể cường hóa thêm. Loại cường hóa này dần dần từng chút một. Hậu tích mạc phát Đợi đến lúc chính thức bộc phát tất sẽ sinh ra biến hóa to lớn Tây thiên đại lục, lạc thần thành Một tòa đại điện trong lạc thần cung Lạc ly ngồi trên vị trí thủ tỏa Đôi mắt đẹp nhìn về một phía trong đại điện Nơi đó có một vị trung niên nam tử đang ngồi Bộ dáng hơi gầy gò Nhưng quanh thân không ngừng có sóng linh lực kinh khủng hiện lên Cảm giác như người này đang mang trên mình núi nặng ngàn cân. Đây là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Trong lòng Lạc Ly đánh giá qua một cái. Mặc dù nàng đã hoàn thành đại lục tẩy lễ. Thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Tuy nói không bước vào thượng vị địa trí tôn. Nhưng cũng đạt tới hạ vị đỉnh phong. Lúc này nếu để nàng đối mặt với linh chiến tử kia có lẽ cũng có thể chiến thắng. Bất quá, trung niên nam tử trước mắt so với linh chiến tử còn mạnh hơn. Theo Lạc Ly suy đoán, sợ rằng hắn đã chạm đến đại viên mãn địa trí tôn. Có lẽ cũng chưa bước hẳn vào nhưng cũng đã được nửa bước. Tuy nói chỉ là nửa bước, nhưng sợ rằng còn mạnh gấp mấy lần thượng vị địa trí tôn. Bên cạnh Lạc Ly, Lạc Thiên Thần. Lạc Thiên Long cùng tất cả các địa chí tôn khác đều nhìn trung niên nam tử này với ánh mắt đề phòng cùng kiêng kỵ. Vì tiền bối này, Mục Trần cũng không có ở đây, nếu ngươi muốn tìm hắn thì tới chỗ hắn đi. Lạc Ly tươi cười bình tĩnh nói. Mấy hôm trước nam tử xa lạ này đột nhiên tới Lạc Thần tục nói muốn tìm Mục Trần. Nhưng đừng nói là Mục Trần còn đang tiến hành tẩy lễ. Dù là tẩy lễ xong rồi, nếu Lạc Ly không làm rõ mục đích hắn tới đây, nàng cũng không muốn để hắn gặp Mục Trần. Đối với lời của Lạc Ly, nam tử trung niên chỉ lắc đầu một cái thản nhiên nói. Ta đợi ở đây, hắn tự nhiên sẽ tới. Lạc Ly nhíu mày nói. Ngươi tìm Mục Trần có chuyện gì? Mời hắn tới một nơi. Trung niên nam tử giọng vẫn như cũ. Không có chút sao đồng lạc ly càng nhíu mày chặt hơn. Nàng nhìn thật sâu trung niên nam tử trước mắt. Nói. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi không mời nổi hắn. Nàng hiểu rất rõ mục trần. Sau tẩy lễ lần này. Thực lực của mục trần sẽ càng tăng tiến. Mà trước đó hắn đã có thể dùng thực lực hạ vị địa trí tôn chiến thắng linh chiến tử thượng vị địa trí tôn đỉnh phong. Như vậy. Dù trung niên nam tử trước mắt này cỏ là nửa bước đại viên mãn đi nữa. Chỉ sợ cũng không làm gì được mục trần. Trung niên nam tử nghe vậy cười nhạt một tiếng, mắt hơi khép hờ. Nếu nói vậy ta cũng muốn thử một phen bất quá ta cũng hy vọng hắn sẽ không để ta thất vọng. Nếu không cũng uổng phí sự bảo vệ tận tâm của chủ nhân đối với hắn rồi. Câu nói sau cùng đã nhỏ đến mức không nghe nổi. Trong bóng tối, thời gian dần trôi qua. Sự yên tĩnh cũng không kéo dài lâu. Luồng tâm thần trong bóng tối đột nhiên giao động một cái. Rồi từ từ thức tỉnh từ trong trạng thái tu luyện. Cùng lúc đó, trong tinh không cổ xưa, luồng ánh sáng cuối cùng cũng ngừng soi lên cơ thể mục trần. Cơ thể hắn vốn bị ngưng động. Không thể động đậy nay lại khôi phục. Hắn mở to đôi mắt đã đóng lại từ lâu. Trong con người đen nhanh. Sâu thăm thắm không chút ánh sáng. Cũng không có tia linh quang nào bắn ra. Mặc dù không có vô trường chút gì. Nhưng điều này cũng chứng tỏ linh lực trong cơ thể hắn đã đạt tới mức nổi liếm. Thu phát tùy ý. Hắn trầm mặt, giang rộng hai tay uồn uồn. Trong nháy mắt sương cốt trên người hắn sắc sắc kêu lên tiếng kêu như sấm sét đinh tai nhức óc vang vọng trong cơ thể. hơn nữa mỗi tiếng dao sắc đều làm cho không gian quanh hắn dao động dập sờn một trần đứng dậy, tóc tai xóa ra. sau một giây, linh lực minh mông như biển rốt cuộc không kìm hãm được nữa, bột phát ra long trời lở đất. quanh linh lực minh mông gào thét. Tạo ra uy áp vô bên vô tận bao phủ khắp vư không. Hơn nữa, linh lực mạnh mẽ còn không ngừng tăng vọt một cách điên cuồng. Chớp mắt đã chạm tới hạ vị địa trí tôn đỉnh phong. Bất quá như thế vẫn chưa dừng lại. Tay áo một trần không gió mà bay, ảm thanh vù vù, linh lực như giang quấn quanh, len lỏi dưới da hắn ngắn ngủi mấy hơi thở trên cơ thể mục trần tỏa ra ánh sáng linh lực khổng lồ mười mấy vạn trường đột nhiên phóng lên cao đoàn sấm sét đùng đùng vang lên mà luồng giao động linh lực kia cũng trong thoáng chốc tăng vọt chỉ mấy hơi thở đã thế như trẻ tre xuyên phá gông cùm xiềng xích chân chính bước vào thượng vị địa chí tôn quanh người mục trần linh lực mênh mông bàng bạc gào thét Sức mạnh của nó còn hơn mấy lần lúc ở chiến trường thượng vị địa chí tôn. Linh quang quanh người Mục Trần bắt đầu thu lại. Hắn từ từ cúi đầu, nhìn hai tay tràn đầy sức mạnh. Lúc này, dù với tâm tính của hắn cũng không tránh khỏi kích động. Thượng vị địa chí tôn. Nhờ đại lục tẩy lễ lần này, hắn đã hoàn thành tiến một bước lớn, đột phá hạ vị địa chí tôn tiến vào thượng vị địa trí tôn. Tẩy lễ lần này lại kéo dài suốt năm. Bất quá sự tăng tiến của Mục Trần cũng không phải một lần là xong, mà kéo dài suốt năm. Dĩ nhiên, ba năm này cũng không phải là thời gian trên đại thiên thế giới, mà là trong phiến tinh không này có tẩy lễ lực huyền diệu, khiến thời gian bị bẻ cong, khiến thời gian nơi này trôi qua chậm hơn. Cho nên trong này là ba năm. Nhưng bên ngoài đó sợ rằng nửa năm cũng chưa tới. Ba năm rèn luyện. Ngược lại làm cho một trần thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ tu luyện của hắn cũng không chậm. Nên hắn cũng không cần cấp tốc tăng tiến. Mà là cần ổn định từng bước. căn cơ vững vàng. Rõ ràng. Đại lục tẩy lễ này cũng vừa đúng một trần dự đoán. Kéo dài 3 năm Không chỉ khiến hắn thành công tiến vào thượng vị địa trí tôn Mà còn làm cho căn cơ của hắn trong 3 năm này vững chắc hơn nhiều Như thế sau này có đột phá đại viên mãn hoặc thiên trí tôn Cũng sẽ không lưu lại di chứng gì Một trần hài lòng cười một tiếng Hắn giơ bàn tay lên Linh lực bàng bạc hội tụ trong lòng bàn tay Hắn có thể cảm giác được Linh lực của hắn có chút khác so với trước kia. Bây giờ linh lực của hắn có vẻ linh động và cô đặc hơn. Nghe nói linh lực trong cơ thể thiên trí tôn, mỗi một giọt cũng có thể hóa thành sông lớn, nặng như núi. Mục trần như hiểu ra điều gì? Có lẽ loại linh lực cổ xưa nguyên thủy trong phiến tinh không này có liên hệ gì đó với việc đột phá lên thiên trí tôn trong tương lai. Tuy rằng khoảng cách tới thiên trí tôn còn rất xa. Nhưng nhờ cỏ tẩy lễ lần này. Hắn đã bắt đầu có chút tính toán về con đường kia. Đại lục tẩy lễ này quả nhiên không tầm thường. Mục Trần nhẹ nhàng cười. Rõ ràng là cực kỳ hài lòng với thu hoạch trong tẩy lễ lần này. Không trách lúc đầu viêm đế nhiệt tình đề cử như thế. Mục Trần xoay mắt nhìn về phía lạc ly. Bất quá bóng hình xinh đẹp đã sớm rời đi Xem ra Lạc Ly đã hoàn thành tẩy lễ nên rời đi trước Hả Đột nhiên Mục Trần nhìn thấy một đạo linh quang chỗ Lạc Ly Xòe tay ra Linh quang bay tới Rơi vào bàn tay hắn Cuối cùng có giọng nói của Lạc Ly truyền vào tai hắn Mục Trần Có người tới là thần tục tìm ngươi Ta cũng không biết hắn có ý tốt hay xấu. Nếu ngươi đã hoàn thành xong tẩy lễ thì hãy cẩn thận một chút dù không biết lai lịch của người này. Nhưng theo suy đoán của ta. Sợ rằng hắn đến từ phù đồ cổ tục. Bốn chữ kia rơi vào tai mục trần khiến con ngươi của hắn nhất thời co rút lại trên khuôn mặt cùng dần hiện ra chút sát khí. Phù đồ cổ tục. Rốt cuộc cũng tìm tới nơi rồi sao. Một trần thân hình vừa động, lập tức biến mất khỏi phiến tinh không cổ xưa này. Chỉ có giọng nói lạnh lùng của hắn, vẫn lặng lẽ vang vọng trong tinh không. Từ từ tiêu tán. 37 Đại Chúa Tể Thiên Tầm Thổ Đậu Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Chương 1276 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Thiếu chủ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lạc thần cung. Trung niên nam tử thân hình gầy gò. Khuôn mặt vẫn có không cảm xúc. Thân thể bất động. Thậm chí đến hít thở cũng yếu ớt như sắp tắt. Nếu không phải trong mắt hắn thỉnh thoảng có ánh sáng thì chắc rằng ai cũng nghĩ đây là một pho tượng mà thôi. Người này đang ngồi ly ở đây không nhúc nhích suốt một tháng trời. Trên vị trí thủ tọa đại điện Lạc Ly cũng nheo mày liễu Kể từ khi người này nói rõ mục đích của hắn đến nay Cũng không nói thêm một lời nào khác Làm cho nàng không thể nào suy đoán hắn là người tốt hay xấu Bất quá có thể xác định người này hẳn là tới từ phù đồ cố tộc Một trong năm đại cổ tộc trên đại thiên thế giới Vì Lạc Ly tỉ mỉ quan sát thấy Tay áo của người này có một hoa văn hắc tháp. Nếu không để ý cũng khó nhận ra. Mà trên đại thiên thế giới. Thế lực bất phàm như vậy cũng chỉ có phù đồ cổ tục. Màu thân mục trần chắc hẳn tới từ phù đồ cổ tục. Thời điểm năm xưa. Lạc Ly đã từng nhìn thấy mẫu thàn của mục trần. Cho nên cũng có hiểu sơ qua về thân phận của người. Nàng càng biết rõ kẻ ngăn cản mục trần gặp lại mấu thân Khiến cả nhà họ ly tán Chính là phù đồ cố tộc này Cho nên quan hệ giữa mục trần và phù đồ cố tộc có lẽ cũng không vui vẻ gì Nghĩ tới đây, lạc ly nhìn về phía trung niên nam tử kia nói Các hạ đã đợi ở đây lâu như vậy Dù có đợi tiếp cũng không có kết quả gì Cho nên xin hãy mau rời đi thôi Một trần cũng sẽ không về đây đâu Trung niên nam tử ngẩng đầu trầm giọng nói Xem ra ngươi đã truyền tin lại cho hắn Cùng lúc với thanh âm hắn vang lên Trong cơ thể hắn dường như có vạn đầu long tượng gầm đồng thời gầm thép Gợn sóng linh lực đáng sợ tàn ta Ngay cả sàn nhà cứng rắn như thế đều bị rắc rắc đập nát thành bột Đối mặt mới uy thế kinh người của trung niên nam tử Con ngươi của Lạc Ly cũng không sợ hãi chút nào. Linh quang vàng bạc từ trong cơ thể tản ra, mơ hồ có một tòa chí tôn pháp tướng khổng lồ hiện ra. Tuy hôm nay nàng vẫn không phải đối thủ của cường giả bán bộ đại viên mãn, nhưng mượn sức mạnh của Lạc Thần Pháp Thân, nàng cũng có thể hơi dây dư. Hơn nữa người này động thủ ở Lạc Thần tộc cũng là phạm vào quy củ của Tây Thiên Chiến Điện. Lúc đó tuần sát sứ của Tây Thiên Chiến Điện cũng xe nhúng tay vào. Bất quá sốt cuộc trung niên nam tử cũng không đồng thủ. Hắn chỉ trầm muộn một chút nhìn Lạc Ly. Rồi thất vọng thở dài một cái nói. Không nghĩ rằng hắn lại chưa đánh đã đá chạy thật làm người ta thất vọng. Chẳng lẽ hắn nghĩ cứ trốn chui trốn lủi như thế thật sự có tác dụng sao? Bằng lực lượng của phù đồ cố tộc. Sớm muộn gì cũng tìm ra hắn Đến lúc đó Hắn định làm thế nào Nghe được lời nói đầy thất vọng Cùng khinh thường của hắn Lạc ly cũng dẫn đến tái mặt Bất quá lúc nàng đang định biện Giải cho mục trần Thì một giọng nói quen Thuộc cũng vang lên từ cửa đại điện Chỉ là một bán bộ đại viên Mãn cũng nghĩ ta không chiến Mà chạy sao Các hạ cũng không khỏi quá đề cao mình rồi khuôn mặt lạc ly trở nên tươi cười chỉ thấy phía cửa đại điện dưới ánh mặt trời soi dọi có một thanh niên thân hình cao giáo khuôn mặt tuấn giật đang mỉm cười thấy mục trần xuất hiện lạc ly cũng thở phào nhẹ nhõm bằng thực lực của mục trần lại thêm tẩy lễ lần này có thu hoạch không nhỏ Cho nên dù có là cường giả bán bộ đại viên mãn nhưng cũng tuyệt đối không làm gì nổi hắn. Sau lưng Lạc Ly, Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Long cùng những địa chí tôn khác cũng hơi biến sắc mặt khi Mục Trần xuất hiện. Vì nam tử này tới đây chính vì Mục Trần mà giờ hắn lại xuất hiện. Sợ rằng cuộc diện cũng sẽ khó khống chế. Đối mặt với một vị bán bộ đại viên mãn bọn họ cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Trên vế, trung niên nam tử cũng nhìn mục trần với ánh mắt sắc như đao. Đến lúc hắn thấy gió khuôn mặt mục trần. Trong mắt cũng hơi sao động. Ngươi chính là mục trần. Trung niên nam tử chậm rãi nói. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là ta. Mục trần cười nhạt, gật đầu một cái. Rất tốt nếu hôm nay ngươi chưa thấy ta mà đã chạy Vậy mẹ ngươi hy sinh bản thân bảo vệ ngươi cũng thật không đáng Trung niên nam tử nói Mục trần lắc đầu cười một tiếng nói Lúc trước ta đã nói rồi nửa bước đại viên mãn còn chưa có khả năng này Đối với người của phù đồ cố tục Hắn không có một chút hảo cảm nào cho nên lời nói cũng không cho đối phương tí thể diện nào Trung niên nam tử gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Bất quá đúng lúc mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, Trước mắt một cây hắn đột nhiên đứng phát dậy. Hống. Thanh âm long tượng cuồng bảo. Trong cơ thể chấn động. Hắn bước ra một bước. Thản hình của hắn giống như thuấn di di chuyển tức thời. Trực tiếp xuất hiện trước mặt mục trần. Đánh ra một quyền. Một quyền này của hắn. Nhìn như đơn giản song khi quyền phong gào thép Chỉ thấy linh quang bàng bạc giao động Trong linh quang dường như có muôn vàn long tượng gầm thép Phát ra sức mạnh kinh thiên Một quyền này có sức mạnh cực kỳ kinh khủng Nếu là thượng vị địa trí tôn tầm thường Chỉ sợ lập tức bị một quyền đánh chết tại chỗ Vậy mà khuôn mặt mục trần cũng không sao động chút nào Dường như cũng không thấy bất ngờ với việc trung niên nam tử đột nhiên ra tay. Sau một khắc. Trong đôi mắt đen nháy cũng bộc phát ra linh quang chói mắt. Hống. Năm ngón tay hắn nắm chặt thành quyền. Một quyền đánh ra. Bên trên cánh tay. Chân long chân phượng chi linh cũng phát ra tiếng phượng minh long ngâm thanh thủy. Một cỗ uy áp bao phủ ra. Trải qua đại lục tẩy lễ chân long chân phượng chi linh trên cơ thể mục trần cũng đột phá đạt tới tầm thứ hạ vị địa chí tôn hai thứ cộng hưởng với nhau toàn bộ sức mạnh đều dồn vào một quyền này của mục trần lực lượng của chân long chân phượng chi linh mặc dù đều chỉ là hạ vị địa chí tôn nhưng thêm cả mục trần nữa sức mạnh đó tuyệt đối đủ nghiền nát bất kỳ thượng vị địa chí tôn nào Thậm chí dù trước mắt có là linh chiến tử, sợ rằng một quyền này của mục trăn có thể khiến hắn trọng thương. Oanh! Hai nắm đấm chứa sức mạnh kinh khủng giống như hai viên thiên thạc ầm ầm đánh vào nhau. Phanh! Thanh ầm ầm ầm vang lên. Bất quá làm cho người khác không ngờ tới là. Hai luồng sức mạnh khủng bố đó đụng nhau cũng không tạo nên cảnh tượng hủy diệt gì. Nhưng người tinh mắt sẽ phát hiện ra trong phạm vi hơn 10 trượng trưởng xung quanh hai người sàn nhà đều đã biến thành bột hơn nữa phía dưới còn có một hố sâu không thấy đáy chỗ nắm đấm chạm nhau không gian vặn vẹo kịch liệt sau một khắc thân thể hai người đều chấn động mạnh thân hình mục trần cũng bị đẩy lui mấy chục bước lòng bàn chân tắm sâu vào mặt đất mà trung niên nam tử kia cũng lùi lại mấy bước nhưng nói chung là Lần cứng rắn giao thủ này hai người cũng không phân biệt được cao thấp. Dấu chân của hai người trải đầy trên mặt đất. Mỗi bàn chân đều để lại dấu ấm màu đen. Là do chân ấm xuống mặt đất quá sâu. Hai người giao thủ chi trong trước mắt. Đến lúc hai người lui ra. Lạc ly cũng chợt đứng lên. Đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Sau lưng. Lạc thần Pháp tướng dần dần ngưng luyện ra. Nếu nàng và mục trần liên thủ. Dù kẻ trước mắt có là bán bộ đại viên mãn. Sợ rằng hôm nay hắn cũng không rời khỏi đây được. Mà sau lưng lạc ly. Đám người lạc thiên thần. Lạc thiên long trợn mắt há mồm. Tuy họ biết mục trần chiến thắng linh chiến tử. Sức chiến đấu không tầm thường nhưng người trước mắt cũng không phải thượng vị địa chí tôn mà là bán bộ đại viên mãn thực lực bực này đã rất gần đại viên mãn địa chí tôn rồi cường giả thượng vị địa chí tôn đỉnh phong cũng không cách nào sánh được nhưng ai nghĩ rằng giao thủ vừa nãy mục trần cũng không yếu thế hơn bao nhiêu rõ ràng trong thời gian nửa năm ngắn ngủi này thực lực mục trần đã lại tăng mạnh Thân hình của trung niên nam tử cũng ổn định lại. Thân sắc của hắn cũng có chút kinh ngạc. Một trần này lại không tỏ ra yếu thế chút nào. Chỉ bằng lực lượng mạnh mẽ cứng rắn đấu với hắn một quyền. Hơn nữa, lần giao thủ này hắn cũng không được bao nhiêu ưu thế. Phải biết công pháp mà hắn tu luyện chính là tăng trưởng sức mạnh cơ thể. Một quyền đánh ra mang theo long tượng. Bá đạo vô cùng. Nhưng lúc trước đụng nhau với Mục Trần, hắn cũng cảm giác được sức mạnh mà hắn tự hào. Dường như còn bị áp chế. Cảm giác đó như là lực lượng của Mục Trần còn cao hơn hắn một bậc. Ở một phía khác của Đại Điện, Mục Trần xoa xoa nắm tay. Ánh mắt hơi có vẻ kinh dị. Hắn rõ ràng cũng đang kinh hãi vì lực lượng kinh khủng của Trung Niên Nam từ trước mắt. Nếu không phải lần này chân long chân phượng chi linh của hắn đột phá đến hạ vị địa trí tôn. Sợ rằng sau một quyền này hắn nhất định sẽ bị thương nặng. Sức mạnh của người này thật khủng khiếp. Nếu chỉ bằng sức mạnh cơ thể. Sợ rằng địa trí tôn đại viên mãn chân chính cũng không mạnh hơn được hắn. Ánh mắt một trần lói lên. Người này rõ ràng không phải bán bộ đại viên mãn tầm thường. Hôm nay nếu thật sự đồng thủ, có lẽ sẽ không tránh khỏi một cuộc kịch chiến. Vì vậy, một trần sần sần nghiêm nghị, linh lực minh mông trong cơ thể gào thét ánh mắt đề phòng nhìn trung niên nam tử kia. Bất quá, khi hắn đang tỏ ra nghiêm trọng thì, trung niên nam tử kia lại nở nụ cười hiếm thấy. Trong nụ cười của hắn có sự vui mừng cực độ. Thật không hổ là con trai của chủ nhân, chỉ bằng ấy tuổi đã có thể đạt tới trình độ này. Nhìn thấy nụ cười tràn đầy ôn hòa lẫn vui mừng của hắn, Mục Trần cố chút ngẩn người. Mà lúc Mục Trần còn chưa kịp phản ứng, trung niên nam tử kia đã quỳ một gối xuống trong sự kinh ngạc của đám người Lạc Ly. Trong khuôn mặt vốn lãnh đạm kia cũng hiện lên vẻ cung kính từ tận đáy lòng. Thuộc Hạ Long Tượng tham kiến thiếu chủ ba mươi tám đại chúa tể thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .ifiz. chương một nghìn hai trăm bảy mươi bảy các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .ifiz. tự chui đầu vào lưới các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .ifiz. thuộc hạ long tượng tham kiến thiếu chủ lúc trung niên nam tử kia quỳ một gối xuống Thì mục trần lúc này vốn đang đề phòng chuẩn bị một cuộc kịch chiến cũng đột nhiên sững sốt. Mà đám người lạc ly, lạc thiên thần cũng ngạc nhiên hết sức. Bọn họ không thể nghĩ được rằng, nam tử trung niên vừa rồi còn dáng vẻ hung hăng, chớp mắt đã trở nên thế này. Hơn nữa, nhìn vẻ cung kinh trên mặt hắn, rõ ràng là phát ra từ nội tâm, không có chút nào giả dối. Đám người lạc ly nhìn nhau đều cảm thấy nghi ngờ hiển nhiên là không biết trung niên nam tử này rốt cuộc như thế nào. Sau khi kinh ngạc một lát, mục trần liền phục hồi lại tinh thần. Bất quá cũng không giảm bớt sự đề phòng. Chỉ là nhìn chằm chằm trung niên nam tử nói. Ngươi là người của phù đồ cổ tục. Phải. Long tượng gật đầu một cái vậy hẳn ngươi cũng biết thái độ của phù đồ cổ tộc đối với ta mục trần cười nhạt ánh mắt sắc bén nhìn long tượng nói người của phù đồ cổ tộc chỉ sợ sẽ không tốt đẹp với ta như vậy đối với sự chất vấn của mục trần long tượng thản nhiên gật đầu nói ta đúng là người của phù đồ cổ tộc nhưng nếu không nhờ có chủ nhân ta đã sớm là xương khô trên đất chủ nhân đối với ta có ơn tái tạo trong lòng của ta chủ nhân còn cao hơn phù đồ cổ tục chủ nhân của ngươi là ai long tượng khẽ mỉm cười nói nàng chính là mẫu thân của ngài thanh diên tịnh mục trần nhìn chăm chú long tượng hắn cũng không thấy có bất cứ sự lảng tránh nào hơn nữa khi nói đến ba chữ thanh diên tịnh Mục trần có thể cảm nhận được sự tôn kính phát ra từ trong lòng. Chầm mặt một hồi. Sự nghi ngờ cùng đề phòng trong lòng hắn cũng giảm bớt. Lấy phong cách làm việc của loài trùng tộc cổ xưa như phù đồ cổ tục. Có lẽ cũng sẽ không có khả năng dùng phương thức lừa bịp này để đối phó với hắn. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ. Có thể trực tiếp phái ra một vị đại viên mãn địa chí tôn. Thậm chí là thiên trí tôn là đủ Vì vậy hắn bước nhanh về phía trước Đỡ long tượng dậy cười nói Long tượng đại ca Mau đứng lên đi Nếu không ngại cứ gọi ta là mục trần được rồi Cái xanh thiếu chủ này ta không nhận nổi Long tượng lắc đầu một cái nói Mẫu thân ngài chính là chủ nhân của ta Dĩ nhiên ngài sẽ là thiếu chủ trong lời nói của hắn hiện lên vẻ cố chấp Rõ ràng sẽ không sửa đổi sưng hô này Mục trần cũng bất đắc dĩ gãi đầu Những năm gần đây Hắn đều đơn thương độc mã tự mình cố gắng Tuy rằng mẫu thân hắn suốt thân từ phù đồ cổ tục Hơn nữa còn là một vị đại tôn sư linh trận chân chính Nhưng hắn cũng không có địa vị cao cả cùng tài nguyên rồi giàu như người ta tưởng tượng. Cho nên khi một vị siêu cấp cường giả bán bộ đại viên mãn cung kính gọi hắn là thiếu chủ như thế. Cũng cảm thấy rất mất tự nhiên. Bất quá khi thấy ánh mắt cố chấp của long tượng, hắn cũng không nói hem gì nữa. Lời lúc trước của ta, mong long tượng đại ca cũng đừng để trong lòng. Lúc đầu hắn nghĩ Long Tượng là kẻ phù đồ cổ tục phái tới, cho nên trong lời nói cũng không khách khí chút nào. Long Tượng cười cười, vui mừng nói. Thiếu chủ thật không hổ là hài tử của chủ nhân. Thiên phú chắc tuyệt. Hơn nữa dù là không nương tựa vào chủ nhân, người vẫn có thể đạt đến trình độ hiện nay. Quả không đơn giản. Lời nói của hắn cũng là từ đáy lòng. Một trần trẻ tuổi như vậy nhưng hành tựu của hắn lại cực kỳ kinh người. Hiện giờ không chỉ là đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục. Thậm chí còn bước vào thượng vị địa chí tôn. Kinh khủng nhất là. Dù mạnh mẽ như long tượng. Đối mặt với vị thượng vị địa chí ôn này cũng không thấy mình có thể chiến thắng. Nếu thiếu chủ từ nhỏ ở trong phù đồ cổ tục. Dùng tài nguyên của phù đồ cổ tục. Sợ rằng ngày nay cũng tuyệt đối sẽ là ứng cử viên tộc trưởng sáng trói nhất. Không yếu hơn chút nào với huyền la thiếu chủ đang như mặt trời ban trưa trong tộc. Long tượng thở dài nói. Mục trần với việc này cũng chỉ cười xòa một tiếng. Không cảm thấy tiếc nuối gì. Những năm này hắn tự dựa vào bản thân đã thành quen. Cho nên lũng chẳng mơ ước gì tới tài nguyên khổng lồ của phù đồ cổ tộc cả. Long tượng đại ca, mẹ ta hiện giờ thế nào? Dù không có hứng thú với tài nguyên của phù đồ cổ tục, nhưng Mục Trần lại cực kỳ quan tâm đến mẹ Lan. Trước kia hắn không có chút liên lạc nào với phù đồ cổ tục, vất vả lắm nơi có thuộc hạ của mẹ hắn xuất hiện. Tất nhiên hắn phải hỏi rõ ràng. Chủ nhẳn bị nhốt bên trong tột, bất quá ngược lại cũng may, cũng là do gạch đứng út mức nhớ thương phụ tử hai người. Long tượng khẽ mỉm cười, chợt có chút ngạo nghễ nói. Chủ nhân thực lực sâu không lường được. Dù có là đại trưởng lão cũng không dám quá đáng. Nếu không phải chủ nhân không nơ. U! To! Nơ! Bọn họ xây dưa đến thiếu chủ thì đã sớm tự do rồi. Mục Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Dù là mạnh như phù đồ cổ tộc tổ, tổ xưa này. Muốn đối phó với một vị linh trận đại tông sư thì cái giá phải trả cũng sẽ làm họ cắt ra cắt thịt. Bất quá vừa nghĩ tới lý do mấu thản bị nhốt là vì mình, Mục Trần lại cảm thấy đau lòng và tự trách. Thiếu chủ không nên tự trách nếu chủ nhân có thể thấy thành tựu hiện giờ của người cũng sẽ rất vui mừng. Dường như biết Mục Trần đang tự trách Long Tượng khuyên nhủ. Mục Trần gật đầu một cái. Hắn cũng không phải kẻ mềm yếu. Có ngồi đây tự trách cũng không có tác dụng. Việc cần thiết bây giờ là mau chóng trở lên mạnh mẽ. Mạnh đến mức có một ngày. Phù đồ cổ tộc cũng không có cách dùng hắn để uy hiếp mấu thân hắn nữa. Đám người lạc ly thấy hai người trước mắt đã xóa bỏ địch ý trở nên hài hòa thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào thì trung niên nam tử khó đối phó này cũng là bạn chứ không phải địch. Thiếu chủ, Người đoạt được đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục. Hiện giờ danh tiếng cũng dần dần truyền ra. Bên trong phù đồ cổ tộc cũng bắt đầu có kẻ chú ý đến người. Long tượng nhìn mục trần nhắc nhở. Một trần cũng không bất ngờ. Vì hắn biết thế lực của phù đồ cổ tục mạnh mẽ. Sớm muộn cũng tìm ra hắn. Bất quá bây giờ hắn đã không còn là thiếu niên yếu đối năm nào. Giờ đây hổ nhỏ từ từ nhe nanh. Dù là gặp đại viên mãn địa trí tôn chân chính thì hắn cũng có thể đánh một trận. Hơn nữa dù phù đồ cổ tục muốn mạnh mẽ giải quyết. Phái thiên trí tôn ra đối phó hắn thì hắn cũng có thể gọi cứu viện tới giúp. Vẫn là câu nói đó. Hiện giờ hắn đã có khả năng tự bảo vệ. Không cần phải lo lắng cường giả của phù đồ cổ tục xuất hiện bắt hắn đi. Dùng hắn uy hiếp mấu thân nữa. Ta sẽ chú ý hơn. Mục trần tươi cười với long tượng. Tuy hiện giờ hắn không sợ phù đồ cổ tục nữa. Nhưng vẫn phải cẩn thận đề phòng. Vì đã có thể trở thành một trong những cổ tộc thì phù đồ cổ tộc cũng không đơn giản như vậy. Long tượng gật đầu ánh mắt lói lên muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Bất quá lúc này chợt có người từ bên ngoài đại điện tiến vào quỳ xuống trước lạc ly cung kính nói. Bề hạ lúc trước không biết có ai đó truyền tin vào hoàng cung. Hai tay người này nâng một quả ngọc phiến lên. La ly vung tay. Ngọc phiến liền rơi vào tay nàng. Nàng hơi cảm ứng một cái. khuôn mắt biến hóa. Nhìn về phía mục trần. Sao vậy? Mục trần thấy vậy hỏi. Lạc ly do dự một chút giỏi đem linh lực rót vào ngọc phiến. Chỉ thấy trong ngọc phiến bột phát ra linh quang. Sau đó Linh Quang biến thành một màn sáng Trong màn sáng có một vị lão bào sám trắng Lão giả ngồi xiết bằng trên một tòa hát tháp Ánh mắt của hắn như xuyên thấu không gian Găm trên người mục trần Thanh âm nhàn nhạt Tội tử mục trần Hiện giờ có lẽ ngươi cũng đã gặp long tượng Bất quá dù hắn có bắt ngươi hay không Lão Phu cũng muốn nói cho ngươi biết Ngươi nếu muốn cứu cô gái này, thì hãy tới Bích Linh đảo trên vạn đảo Đại Lục. Nếu không Lão Phu sẽ giao nàng cho nội tộc Đến lúc đó hình phạt cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu. Thanh âm hắn vừa dứt. Bên trong màn sáng xuất hiện một nhà tù màu đen. Trong nhà tù một cô gái áo trắng lạnh lùng trong trèo đang ngồi lặng lặng. Linh phê tỉm. Khi Mục Trần nhìn thấy cô gái áo trắng này, con ngươi nhất thời co rút lại, sát ý nồng nặc bùng lên trong mắt. Nếu ngươi không muốn thấy nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn, thì lão phu vẫn đang đợi trên Bích Linh đảo. Lão già lãnh đạm cười một tiếng, tay áo vung lên. Chỉ thấy màn sáng linh lực tiêu tán đi. Quả ngọc phiến kia cũng hóa thành bột trong đại điện tràn ngập sự yên tĩnh. Chỉ có duy một trần sắc mặt âm trầm. Hắn không thể nghĩ rằng linh khê biến mất mấy năm thời gian thì ra là bị nhốt trên bích linh đảo. Mục trầm quay đầu nhìn long tượng trầm giọng nói. Long tượng đại ca, lời lão già kia là thật. Long tượng trầm mặt một chút, gật đầu nói. Linh khê đúng là bị giam trên bích linh đảo. Trước đó cố sư hoàng kia dùng nàng để uy hiếp ta. Bắt ta đem ngươi về bích linh đảo vốn ta tính toán ta sau khi thấy ngươi sẽ âm thầm trở về. Tìm cơ hội cứu linh khuê ra. Nhưng không ngờ lão già này lại phái người theo sau ta. truyền tin tức này cho ngươi. Xem ra hắn cũng biết dù ta gặp được ngươi cũng sẽ không đem ngươi trở về. Thiếu trù. Lão già này tâm địa độc ác. Đúng là muốn ngươi tự chui đầu u. Vinh, quy quy quy quy A. to, lưới. Hắn quản lý bích linh đảo nhiều năm, thủ đoạn vô số. Dù là đại viên mãn địa trí tôn đi đều rất khó giải quyết. húng chi cố sư hoàng này cũng chính là một vị đại viên mãn địa trí tôn thực lực mạnh mẽ. Long tượng khuyên nhủ, thực lực mục trần dù không tệ. Nhưng theo hắn thấy vẫn không thể nào chống lại một vị đại viên mãn địa trí tôn được. Đối với lời khuyên của Long Tượng, Mục Trần cũng không để ý cười một sái. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, dọn bình thản. Long Tượng đại ca, ta biết lão già này muốn ta tự chui đầu vào lưới. Bất quá có một thứ hắn chưa nghĩ tới. Đó chính là cái lưới của hắn hơi nhỏ một chút đến lúc đó lưới sách thì không phải là mèo ăn thịt chuột mà là chuột cắn chết mèo. Nói đến đây, khóe miệng Mục Trần hơi nhếch lên, làm cho Long Tượng Sam thấy một cỗ sát khí lạnh lẽo nồng đậm. 39 đại chúa tệ. Thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.ipiz. Chương 1278 các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.ipiz. Ôn tồn các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lạc thần cung, phía sau núi. Oanh, oanh. Ở phía sau núi. Thanh âm cuồng bạo như sấm gầm không ngừng vang lên đoàn đoàn. Tràn ngập bụi mụ. Mà trong lúc cả vùng đất đang chấn động. Hai đảo thân ảnh như điện sẹt liên tục va chạm. Mỗi lần va chạm đều giống như thiên thạch đụng nhau. Tạo ra chấn động hủy diệt. Khi bọn hắn giao thủ thì cả vùng núi non này đã sớm bị dư âm phá hư tanh bành. Phanh, lại một lần nữa mạnh mẽ va chạm. Hai bóng người bắn ngược ra. Bàn chân tắm trên mặt đất. Từng mảnh sơn nham cứng rắn trong nháy mắt đều bị hóa thành bột. Ha ha thống khoái. Mục trần ổn định thân hình. Hắn xoa xoa nắm đấm hơi đỏ bừng. Khuôn mặt tuấn giật cũng hiện lên nụ cười vui sướng. Màn giao thủ cứng rắn vừa rồi thật là sảng khoái. Đối diện mục trần cũng có một bóng người hiện ra. Chính là Long Tượng. Nhưng khác với mục trần. Trong mắt hắn lại tràn ngập vẻ cảm thán cùng kinh ngạc. Ở đây qua mấy hôm. Vì hắn có thực lực bán bộ đại viên mãn nên trực tiếp trở thành đối thủ tập luyện của mục trần. Mục Trần vừa mới bước vào thượng vị địa trí tôn. Đang cần một đối thủ sứ tầm để thích ứng được với sức mạnh mới tăng vọt. Hiển nhiên Long Tượng là người phù hợp nhất. Đối với việc luyện tập này. Long Tượng tất nhiên là không từ chối. Bởi vì hắn cũng muốn thử một chút. Sức chiến đấu cực hạn của Mục Trần mạnh cỡ nào. Mà lần thử nghiệm này cũng dần làm hắn kinh hãi. Lúc đầu. Hắn vẫn cảm giác được Mục Trần sử dụng sức mạnh hơi có chút trì trệ. Chắc hẳn là vẫn chưa thích ứng được với linh lực cường đại của Thượng vị Địa chí Tôn. Lúc đó, nếu đơn thuần là cứng rắn giao thủ bằng sức mạnh thuần túy, Long Tượng vẫn có thể chiếm một chút ưu thế. Nhưng dần theo thời gian, Mục Trần có lẽ đã dần thích ứng với thực lực Thượng vị Địa chí Tôn. Vậy nên... Sức chiến đấu của hắn bắt đầu tăng vọt đến mức làm lòng người kinh ngạc. Ngắn ngủi mấy hôm sau. Long tượng nhận ra. Chỉ bằng lực lượng thuần túy. Hắn đã không thể nào chiếm chút ưu thế nào trước Mục Trần nữa. Điều này làm hắn cực kỳ kinh hãi. Dù thế nào hắn cũng là bán bộ đại viên mãn. Hơn nữa công pháp tu luyện cũng thiên về sức mạnh cơ thể. Cho nên xếp trong số cường giả đồng cấp. Hắn tuyệt đối không phải kẻ yếu. Vậy mà trước mắt hắn lại bị một thượng vị địa chí tôn mục trần ép cho không có chút ưu thế nào. Vậy bảo sao hắn không khiếp sợ chứ? Hơn nữa, quan trọng nhất là từ đầu đến cuối, mục trần cùng không sử dụng thủ đoạn nào khác. Long tượng cỏ dự cảm rằng. Nếu hắn cùng mục trần thật sự sinh tử đấu. Một khi mục trần bày ra tất cả thủ đoạn Sợ rằng kẻ thất bại sẽ là hắn Thiếu chủ thật là sâu không lường được Thuộc hạ bội phục Long tượng cảm thán một tiếng Có thể bằng thực lực thượng vị địa trí tôn làm được như vậy Dù là hắn cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục Đối với sự thán phục của long tượng Mục trần cũng chỉ cười một tiếng Sở dĩ hắn có thể dùng sức mạnh cơ thể giao thủ với long tượng mà không yếu thế, Không chỉ vì thân thể của hắn mạnh mẽ Mà quan trọng là trên người hắn có mang chân long chân phượng chi linh Một long một phượng cổng hưởng lẫn nhau Hiệu quả đạt được cũng không đơn giản là một cổng thêm một Theo hắn suy đoán Hiện giờ dù không sử dụng linh lực Chỉ bằng sức mạnh thân thể cũng có thể xưng hùng ở tầng thứ thượng vị địa trí tôn. Thậm chí dù là bán bộ đại viên mãn như long tượng cũng có thể giao thủ. Dĩ nhiên, muốn đánh bại bán bộ đại viên mãn như vậy vẫn chưa đủ. Trong đầu suy nghĩ những điều này. Mục trần ngẩng đầu. Chỉ thấy trên sơn khâu cách đó không xa. Một thân ảnh xinh đẹp tuyệt sắc hiện ra. Thiếu chủ thuộc hạ đi trước Long tượng thấy Lạc Ly tới Cũng cười một tiếng Mục trần gật đầu Nói Ba ngày sau chúng ta đồng thủ Đi tới Bích Linh Đảo Vâng Long tượng cung kính đáp Sau đó xoay người bước đi Mục trần nhìn Long tượng rời đi Thân hình giao động Lập tức xuất hiện trước mặt Lạc Ly Lạc Ly bây giờ Hình như là vừa tham dự hội nghị Của Lạc Thần Tục Cho nên nàng vẫn mặc một chiếc váy dài màu tím hoa lệ. Nhìn qua đầy vẻ tôn quý mà ưu nhã. Nữ tử có chiếc eo mềm mại thon thả. Bên dưới eo có đường cong đầy đặn mê người. Dung nhan tinh xảo khiến người ta lưu luyến không rời. Làn gió nhẹ thổi qua. Mái tóc dài như ngân hà tung bay. Nàng hiện giờ khiến người ta cảm nhận được một vẻ đẹp kinh tâm đồng phách. Một trần nhìn nữ tử trước mặt trên mặt cũng hiện lên nụ cười nhô hòa thân thể căng thẳng cũng dần thả lỏng xuống. Trước mặt nàng, hắn luôn cảm thấy mọi gánh nặng như biến mất cảm giác được sự bình yên khó có được. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lạc Ly càng ngày càng nóng bỏng. Nhận ra ánh mắt nóng bỏng của hắn. Khuôn mặt tươi cười của Lạc Ly cũng ửng đỏ. Chợt giận dỗi lườm hắn một cái đang định nói gì thì mục trần bước lên một bước hơi thở của nam tử lướt qua trên mặt làm cho lạc ly theo phản xạ lùi về sau một bước bất qua thân hình nàng chợt dừng lại vì eo của nàng đã có một bàn tay ôm lấy từ lúc nào kéo cả người nàng nhào vào lòng mục trần cảm nhận được hơi ấm trong ngực lại thấy lạc ly xưa nay vốn điếm tính giờ đây khuôn mặt đỏ ửng Trong mắt hiện lên vẻ thèm thùng nhẹ nhẹ thì mục trần cũng không kiềm chế được tình cảm trong lòng. Cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại đỏ thắm của nàng. Thân thể mềm mại của lạc ly chợt cứng ngắc lại. Bất quá sức nhanh trở nên nồng nhiệt. Nàng vòng cánh tay thon dài qua cổ mục trần. Ánh mắt lim dim khép hờ. dáng vẻ mê ly. Kiều mi di thường. Trên gò núi gió nhẹ thổi lất phất một đôi nam nữ ôm lấy nhau xít sao dường như giải phóng hết những tình cảm nồng nhiệt đã chôn chặt bấy lâu nay không biết hai người quấn quýt lấy nhau bao lâu thì khuôn mặt tươi cười của lạc ly đỏ bừng nàng giống như chim nhỏ khép vào lồng ngực mục trần dáng vẻ thẹn thùng kia đâu còn là nữ hoàng lạc thần tộc uy nghiêm nữa trong mắt mục trần cũng hiện lên lửa nóng hừng hực hơi thở cũng trở nên gấp gáp thân thể nghiêng về trước liền đè cô gái lên bãi cỏ bất quá đúng lúc hắn sắp không nhìn được muốn vượt rào thì một đôi bàn tay nhỏ nhắn đã che trước ngực hắn ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt sáng rực rỡ kèm vẻ thẹn thùng không được lạc ly khẽ cắn môi nói bị lạc ly ngăn Một trần cũng tỉnh táo lại Lửa nóng trong mắt cũng biến mất Hắn lúc túng cười hắc hắc Hắn biết Những năm gần đây đè nén tình cảm quá nhiều Nên trong bất chợt cũng khó kiềm chế Chỗ này là phía sau núi Thỉnh thoảng lại có đội tuần tra đi qua Nếu bọn họ trông thấy hắn sàm sỡ nữ hoàng lạc thần tục Sợ rằng xe bất chấp thực lực chinh lệch mà tiến lên liều mạng với hắn. Lạc ly thấy mục trần dừng lại. Bàn tay nhỏ bé vừa cản mục trần lúc nãy cũng mềm đi. Khuôn mặt đỏ bừng. Lúc trước mục trần bùng nổ tình cảm làm cho hơi sợ. Cho nên theo phản xạ mới kháng cự lại. Nàng thầm nghĩ. Nếu là chỗ khác. Chỉ sợ nàng cũng không có dũng khí ngăn cản mục trần. Vừa nghĩ tới đó, khuôn mặt nàng vốn hồng hồng lại thêm đỏ bừng lên. Mục trần nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp ước áp thở dài một hơi nói. Thịt đến miệng rồi còn rơi mất. Lạc ly nghe hắn ví von mình như thế. Không khói có chút giận. Nắm tay nhỏ đánh lên vai mục trần. Chợt khuôn mặt cúi xuống. Cắn đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn. Giọng nói bé lý nhí. Đợi. Đợi lúc ngươi đạt đến thiên trí tôn, lại cứu được mẫu thân ra, ta ta liền theo ý ngươi. Cuối cùng, đến cả thanh âm của Lạc Ly đều run lên, rõ ràng là đã cực kỳ thẹn thùng. Ánh mắt của mục trần trừng lớn lên. Hắn cũng không nghĩ Lạc Ly lại dùng miếng mồi thơm này để hấp dẫn hắn. Vì vậy hắn chính nghĩa nói, ta mà là loại người này ư. Chẳng qua là toàn thân hắn đã nóng bừng như lửa đốt, làn da cũng hồng hồng, rõ ràng là đang dối trá. Lạc Ly cực kỳ thông minh, đôi mắt đẹp liếc qua bộ dáng dối trá của hắn. Lúc này miệng khẽ nhích lên, lấy tay đẩy hắn ra, sau đó khẽ vén tóc lên. Mỉm cười nói, vậy thì coi như ta chưa nói gì đi. Mục trần giật mình, chợt miễn cứng nói. Nàng là ngư hoàng lạc thần tục, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể dễ dàng thay đổi vậy? Nói đến đây, hắn thấy cái miệng nhỏ nhắn của lạc ly lộ vẻ hài hước thì mới gào một tiếng bổ nhào qua. Ngươi dám đùa bỡn ta? Hì hì! Trên bãi cỏ, đôi nam nữ cười đùa quấn quýt Tiếng cười vang lên lanh lành thật sự thoải mái. Mấy năm gần đây hai người cũng đều quá căng thẳng mệt mỏi. Những thời khắc thế này thật sự rất hiếm.